Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phần đâu, thật sự cảm ơn cô Nhưng mà tôi muốn tự mình đi về Cô rất muốn đi tìm một góc Rồi sau đó góc thật lớn một trận Vẫn là bác bảo lại xe đưa con trở về đi Sàn tư phương cũng bật khóc theo Không cần đâu ạ Còn cảm ơn mọi người Con đi về trước đây, hẹn gặp lại Nhìn thấy cô khóc lóc rời đi Lý Thị Mạn đi đến một bên cầm lấy điện thoại Gọi cho Hạ Tuấn Bình Nói cho anh ta biết Nữ hậu gái của anh ta vừa mới khóc Thật sự là thảm Từ trong nhà anh đi ra ngoài Điện thoại kia rất nhanh đã mất tín hiệu Xem ra anh hằng sẽ lập tức chạy tới rồi Nói xong điện thoại Cô quay người lại Bị một người đàn ông đang đứng Ở phía sau làm cho hoàng sợ là hạ người bình Một cậu ấm lang thang cản rỡ Tất cả mọi người đều nói anh ta như vậy Anh dọa người nha Đúng thật là nếu như ngọn đèn tối thêm một chút nữa Cô nghĩ rằng mình đã trông thấy ma Cô làm gì chuyện xấu sao? Thoạt nhìn bộ dáng có điểm chuột dạ. Người đàn ông này rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ? Tôi nào có làm chuyện gì xấu chứ? Nếu không phải anh cùng với ma giống nhau đi đến sau lưng người khác, không có một chút tiếng động, tôi cũng sẽ bị dọa đến nhảy dựng sao hả? Nghĩ muốn cùng cô đấu, cánh cửa cũng không có đi. Cũng không đi hỏi thăm xem, ngoại hiệu của Lý Thiên Mạn cô chính là nữ nhân siêu cấp xã Man Nha. Vì cái gì lại gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Bình? Cô còn phải rất muốn cả cho anh ta hay sao? Ai muốn gả cho anh ta? Đại tiểu tư tôi bây giờ không có muốn lập gia đình nhá. Vậy cô không nghĩ muốn gả cho Hạ Tuấn Bình ư? Đúng là vô nghĩa. Hạ người Bình ngang ngược chỗ nào, bất quá chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Không muốn gả, cho nên bật báo cho tạp chí. Nói Hạ Tuấn Bình có kết giao thân mật với học muội đã 10 năm. Còn có thể đem tư liệu điều tra của mình, đều kính tặng hết. Tôi nói không phải sai chứ. Hạ người Bình cười khẽ, tiếng cười tiêu sái tự tin. Lý thì mạn nghe vậy kinh hãi không thôi Cô muốn nhìn rõ dụng ý của người đàn ông này Nhưng hai con người này So với bóng đêm lại còn đen hơn Căn bản là không thể nào giả xét được Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ Tôi nói cho anh biết Cơm thì có thể ăn bậy Nhưng nói không thể nói linh tinh nha Thật là có lỗi Tôi chưa bao giờ ăn cơm bậy bạ Hơn nữa tôi ưa ăn cơm tay Không tốt Đều khi nào thì vừa nói lại vừa cười lạnh Thì ra cô biết là tôi đang che cười Chúng ta đây có điểm, vẫn là ăn ý đi. Hạ người Bình nhìn người phụ nữ này biểu tình kích động, lại ra vẻ bình tĩnh trước mắt. Nói thật, cô chẳng những bộ dạng rất được, hơn nữa lại còn rất là thú vị. Hạ người Bình, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là đừng có nói năng lung tung. Tôi không có nói năng lung tung, tôi chính là có căn cứ. Lý Thị Mạn cảm thấy tim mình đập thật sự là rất mau. Cô có biết không hả? Tôi vẫn cảm thấy được bài báo kia viết rất là thú vị. Phóng viên có thể thật sự nhản rỗi. Mới điều tra ngay cả tổ tông 18 đời của vô tâm lăng Đều rõ ràng như vậy Lại đến điều này cười Nhất là tiêu đề đó Anh ta nhếch miệng cười rồi nói tiếp Trên tấm ảnh chụp kia Nhân vật cũng chỉ có 3 người Mà tiêu đề kiên quyết viết thật là to Giống như viết cái gì vợ chưa cưới đau lòng Lúc sau thương tâm muốn chết Tôi còn nhớ rõ vài thứ đặc biệt kia Lý thi mà ăn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi Đúng vậy Là cô đã đi tìm bạn bè giúp đỡ việc này Từ liệu của Vu tâm lăng cũng là do cô cung cấp. Điều kiện duy nhất chính là muốn đem chuyện cô ủy khuất thực sự viết ra. Dùng ý chính là muốn sau khi cha nhìn đánh thì một mạch hủy bỏ đám cưới hỏi. Nhưng mà anh ta rốt cuộc làm sao có thể biết được chứ? Nghe anh nói chỉ nhìn đến ảnh chụp ư. Người này cũng không phải là dùng từ càn rỡ để hình dung mà căn bản chính là ma quỷ. Anh muốn như thế nào hả? Hay là tôi nên hỏi cô phải làm như thế nào mới đúng chứ? Có phải nên ngăn chặn miệng của tôi hay không? Không cho tôi nói linh tinh khắp nơi hả? Đây rồi, anh muốn có bao nhiêu tiền hả? Cô vừa mới nói xong, bỗng dưng bị hạ người bỉnh kéo qua. Tôi dạy cho cô, cách ngăn chặn miệng của một người là không cần phải dùng đến tiền. Chỉ cần một nụ hôn là đã đủ rồi. Vừa nói xong, anh côi xuống phủ hôn lên đôi môi thoạt nhìn vô cùng cá tính mê người kia. Lý thì mạn như thế nào cũng không nghĩ tới. Anh ta lại có thể hôn cô, họ nữa ngay cả đầu lưỡi đều xâm nhập vào. Càng thẳng cẩn trương, cô dùng sức để anh ra, khuôn mặt đỏ lên tía tai mà cất tiếng mắng. Anh chính là cái đồ đại sắc vôi, anh có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi hay không hả? Vừa nói xong thì cô lập tức hối hận, khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Nụ hôn đầu tiên ư? Không thể nào, lẫn như vậy mới có nụ hôn đầu tiên sao? Hạ người bình vô cùng kinh ngạc. Cái này ai cần anh lo chứ, đúng là được tiện nghi lại còn đòi khoe mẽ mà. Tóm lại, anh cũng đã hôn rồi, anh không được đem chuyện kia nói ra ngoài. Nói xong, một khắc cô cũng không muốn lại ở đây nổi giận đùng đùng mà rời đi. Sau khi trở về, cô nhất định phải hướng tới chỗ ở của anh ta để về phải... nghe chuyện hot nhất tại audio.net